Chương 20 Thỉnh Cầu Của Chúa Tể Voldemort Việc đầu tiên xảy ra vào sáng hôm sau là Harry và Ron rời khỏi bệnh thất. Sức khỏe hoàn toàn bình phục nhờ sự chăm sóc của bà Pomfrey. Và giờ đây chúng đã có thể thưởng thức những ích lợi của việc bị đấm ngã chống kình và bị đầu độc suýt chết. Trong đó có cái lợi lớn nhất là giờ đây Hermione đã trở lại bạn bè với Ron như xưa. Hemion thậm chí còn cặp kè tụi nó xuống phòng ăn điểm tâm đem theo cái tinh Ginny đã cãi nhau một trận với dean cái gã đang lờ đờ ngủ trong ngực harry bỗng nhiên ngóc đầu dậy hít hửi không khí tràn trề hy vọng tụi nó cãi nhau về chuyện gì nó hỏi cố gắng nói giọng bình thường lúc đó tụi nó đang quẹo vào một hành lang ở tầng thứ bảy vắng vẻ ngoại trừ một cô gái nhỏ xíu đang săm soi một tấm thảm thêu hình những chú lùn ranh mặc váy xòe Khi nhìn thấy các anh chị năm thứ sáu đến gần, cô bé hốt quảng đến nỗi làm rớt cái cân bằng đồng hồ mà cô bé đang cầm. Không sao, Hemion ân cần nói, dội dàng đi tới để giúp đỡ. Đây, cô nàng gõ đầu cái đũa phép lên cái cân bể và nói, chữa lành. Cô bé kia không nói cảm ơn, chỉ đứng như bị trời trồng tại chỗ khi các anh chị năm thứ sáu đi ngang qua và nhìn theo tụi nó đi khuất tầm mắt. Ron liếc nhìn lại cô bé. Nó nói, Mình thề là cái cân sẽ teo nhỏ đi. Đừng bận tâm đến chuyện con bé. Harry nói hơi sốt ruột. Ginny và Dean cãi nhau về chuyện gì vậy, Hermione? Ôi, Dean cười chuyện mắt lắc ghen tông trái blết sơp cho bồ. Hermione nói, Cảnh đó chắc là tức cười lắm. Ron nói ra vẻ công bằng. Chẳng tức cười chút nào hết. Hermione nổi sung nói, trông dễ sợ hết sức. Và nếu Kute và Pikes không chụp Harry kịp thời thì Harry có thể đã bị thương trầm trọng. Ừ thôi, Ginny và Dean cũng không cần phải chia tay về chuyện đó. Harry nói, vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thường. Hay là tụi nó vẫn còn bồ với nhau? Còn, tụi nó vẫn còn bồ với nhau. Nhưng tại sao bồ quan tâm dữ vậy? Hermione hỏi, nhìn soi mói Harry. Mình chỉ không muốn đội khuyết đích rối ren lộn xộn một lần nữa. Harry hấp tấp nói. Nhưng Hermione vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, cho nên nó thở phào khi nghe có tiếng gọi. Harry, từ đằng sau, giúp nó có cớ để quay lưng lại Hermione. Ủa, chào Luna. Em đi vô bệnh thất tìm các anh. Luna nói vừa lục lọi trong túi sách, nhưng họ nói các anh đã về rồi. Cô bé nhét vào tay rôn một cái có vẻ là cọng hành lá. Một tay nấm lớn đốm và một bụng gì đó giống như cứt mèo cuối cùng kéo ra được một cuộn giấy da bèo nhèo để đưa cho Harry. Em được biểu đưa cho anh cái này. Đó là một cuộn giấy da nhỏ mà Harry nhận ra ngay tức thì là thư cũ Dumbledore gọi nó đi học. Tối nay, nó nói với Ron và Hemion sau khi đã mở thư ra xem. Bình luận trận đấu vừa rồi hay ghê. Ron nói với Luna khi cô bé lấy lại cọng hành xanh, cái nấm đốn và bụng cứt mèo. Luna mỉm cười ngờ ngỡ. Anh đang chọc quê em phải không? Cô bé nói. Ai cũng nói dở ẹt. Không, anh nói nghiêm túc mà. Rồi nói một cách chân thành. Anh nhớ chưa bao giờ khoái nghe bình luận hơn lần vừa rồi. Nhân tiện hỏi cái này là cái gì vậy? Nó nói thêm. Giờ cái vật giống cộng hành xanh lên ngang tầm mắt. À, đó là rễ canh. Cô bé nói, vừa nhét cước mèo và cái nấm đốm trở vô túi sách. Anh cứ giữ lại nếu anh thích. Em còn mấy cái nữa. Mấy cái đó canh phòng bọn bộng nuốt hay lắm. và cô bé bước đi, bỏ lại Ron cười phát sặc. Tay vẫn còn nắm cọng rễ canh. Mấy bộ biết không, mình càng ngày càng thấy thích Luna hơn. Ron nói khi tụi nó tiếp tục đi tới đại sảnh đường. Mình biết con nhỏ đó khùng, nhưng mà hay ở chỗ... Nó đột nhiên ngừng nói. Lavender Brown đang đứng ngay chân cầu thang đá, vẻ mặt giận đùng đùng. Chào, Ron lo lắng nói Đi thôi Harry thì thầm với Hermione Và hai đứa nó nhanh chân đi qua mặt Lavender Mặc dù vẫn kịp nghe cô nàng nói Tại sao anh không nói cho em biết là bữa nay anh xuất viện? Và tại sao anh lại cập kèo với con nhỏ đó hả Khi Ron xuất hiện ở bàn ăn điểm tâm nửa giờ sau Trong mặt nó vừa lầm lì vừa bực bội Và mặc dù nó ngồi cùng bàn với Lavender Harry không thấy tụi nó nói một lời với nhau trong suốt thời gian bên cạnh nhau. Hermione hành xử như thể hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Nhưng một đôi lần Harry nhìn thấy một nụ cười du dơ khó hiểu thoáng qua gương mặt cô nàng. Suốt ngày hôm ấy, Hermione dường như ở trong một trạng thái đặc biệt vui. Và buổi tối đó trong phòng sinh hoạt chung, cô nàng thậm chí còn bằng lòng ngó qua. Nói cách khác là viết nốt. Bài luận văn môn dược thảo học cho Harry Một việc mà cho tới lúc đó cô nàng vẫn kiên quyết từ chối, vì biết là Harry thể nào rồi cũng cho Ron sao y bản chánh "Cảm ơn nhiều lắm Hermione." Harry vừa nói vừa dỗ nhẹ nhẹ lên lưng Hermione, trong khi coi đồng hồ và thấy là đã gần 8 giờ tối. "Nghe nè, mình phải gấp lên, kẻo trễ buổi học với thầy Dumbledore." Hermione không trả lời, mà chỉ gật bỏ đi về câu văn lủng củng của Harry, với vẻ hơi ngao ngán. Toét miệng ra cười Harry lật đật chui qua lỗ chân dung để đi tới văn phòng thầy hiệu trưởng còn thú đá nhảy qua một bên ngay khi nghe mật khẩu bánh kem bơ và Harry nhảy hai bậc một lên cầu thang xoắn gõ lên cánh cửa vừa đúng lúc chuông đồng hồ bên trong văn phòng điểm 8 tiếng Mời vào Cụ đung lê đo gọi nhưng khi Harry đưa tay để đẩy cánh cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong giáo sư truelani đứng ngay bên trong cửa. thì ra bà kêu lên, đột ngột chỉ vào mặt harry, mắt bà chớp chớp sau cặp kính dĩ đại trong lúc nhìn nó. thì ra đây là lý do tôi bị tống ra khỏi văn phòng của ông không chút khách sáo, phải không ông Dumledo? cô sibyl thân mến, cụ Dumledo nói bằng giọng hơi bực. làm gì có chuyện tống cô ra khỏi bất cứ nơi này không chút khách sáo? nhưng harry quả là có hẹn trước. Và tôi thật sự không nghĩ rằng còn điều gì để nói nữa. Được lắm, giáo sư Trillani nói bằng giọng bị tổn thương sâu sắc. Nếu ông không chịu trục xuất con ngựa tím quyền ấy, thì đành vậy, có lẽ tôi sẽ tìm một ngôi trường khác nơi mà tài năng của tôi được đánh giá cao hơn. Bà đẩy Harry qua một bên để đi ra và biến mất phía dưới cầu thang xoắn. Hai thầy trò nó nghe như bà ta té nhào ở khoảng giữa cầu thang. Harry đoán là bà ta đã dẫm phải một trong những giặc khăn hoàng lòng thông của bà. Harry, con hãy đóng cửa lại và ngồi xuống. Cụ Dumledo nói, nghe hơi mệt mỏi. Harry vâng lời, khi ngồi xuống cái ghế nó vẫn thường ngồi trước bàn làm việc của cụ Dumledo. Nó để ý thấy cái tưởng ký lại nằm giữa hai thầy trò một lần nữa và thêm hai cái chai nhỏ xíu đựng đầy ký ức xoáy tít. Thưa thầy, Có phải giáo sư Trolani không vui vì thầy Firenze vẫn còn vậy không?" Harry hỏi. "Ừ." Cụ Dumbledore nói. "Bộ môn tiên tri quá đa nhiều rắc rối hơn là thầy tiên liệu. Bản thân thầy chưa từng học môn đó, thầy không thể bảo thầy Firenze quay trở về rừng. Ở đó bây giờ thầy ấy chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ mà thầy cũng không thể bảo cô Sibyl Trolani ra đi. Điều này thầy trò mình biết với nhau thôi." Cổ không hề biết nỗi nguy hiểm Mà cổ sẽ gặp phải Một khi cổ ra khỏi tòa lâu đài Cổ không biết Và thầy nghĩ là sẽ chẳng khôn ngoan gì Nếu làm sáng tỏ cho cổ Rằng chính cổ là người đã lập ra Lời tiên tri về con Và Voldemort Còn hiểu chứ Cụ Dumledo thở dài một cái thược rồi nói Nhưng đừng để ý Chuyện của giáo bang Chúng ta còn có nhiều chuyện quan trọng hơn Cần bàn bạc Trước tiên con đã làm xong bài tập mà thầy giao cho con vào cuối buổi học trước chưa? Ôi! Harry nói ngẩn người ra. Nào là bài học độn thổ và khuyết đích, nào là Ron bị đầu độc và nó bị nứt sọ. Lại thêm quyết tâm khám phá âm mưu của Draco Malfoy khiến Harry hầu như quên bén đi cái ký ức của thầy Slughorn mà thầy Dumbledore đã bảo nó phải làm sao moi cho được. Dạ thưa thầy, con đã hỏi thầy Slughorn về chuyện đó vào cuối buổi học môn độc dược. Nhưng, ờ, uh, thầy ấy không chịu cho con. Hai thầy trò cùng im lặng một lúc. Cuối cùng, cụ đương lê đò nói, Thầy hiểu. Cụ chăm chú nhìn Harry qua đầu gọng kính hình nửa dần trăng và khiến cho Harry có cái cảm giác như mọi khi là nó đang bị chiếu tia x qua người. Và con cảm thấy rằng con đã hết sức cố gắng trong vấn đề này rồi, đúng không? Rằng con đã vận dụng tất cả tài khôn khéo không nhỏ của con rằng con đã chẳng chừa lại chút tinh ranh nào mà không thử qua nhằm lấy cho bằng được cái ký ức đó. Dạ. Harry lặng người đi, quên tuốt luốt định nói tiếp cái gì. Nỗ lực duy nhất mà nó đã làm để lấy cái ký ức đó bỗng nhiên có vẻ ấm ớ phát ngượng. Dạ, cái bữa mà Ron nuốt nhầm thuốc độc con đem bạn ấy đến gặp thầy Slugon, con nghĩ có lẽ nếu con làm cho thầy ấy cao hướng lên và cố gắng đó thành công chứ. Cụ đâm lê đo hỏi, dạ thưa thầy không, bởi vì ron bị trúng độc. Đương nhiên, điều đó đã khiến con quên sạch bách việc cố gắng lấy cái ký ức. Thầy không mong chờ điều gì khác được, khi người bạn thân nhất của con lâm nguy. Tuy nhiên, khi đã rõ là cậu Weasley sẽ bình phục hoàn toàn, thầy đã hy vọng con quay lại công việc mà thầy giao. Thầy tưởng thầy đã nói rõ với con, là cái ký ức đó quan trọng như thế nào. Thật vậy, thầy đã làm hết sức để cho con có ấn tượng rằng đó là ký ức chủ chốt nhất trong tất cả và nếu không có nó thì chúng ta chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Một cảm giác xấu hổ nóng rang và nhức nhối lan từ đỉnh đầu Harry xuống khắp cơ thể nó. Cụ đâm không hề cất cao giọng, cụ không hề tỏ vẻ giận dữ. Nhưng Henry muốn thà thầy quát tháo nó còn hơn. Sự thất vọng lạnh lùng này còn tệ hơn bất cứ điều gì khác. Thưa thầy, nó nói với một chút liều mạng. Không phải là con không bận tâm hay gì gì khác. Chẳng qua con có, có những việc khác... Những việc khác trong đầu con. Cụ Đung nói nốt câu giùm nó. Thầy hiểu. Hai thầy trò lại im lặng một lần nữa. Sự im lặng khó chịu nhất mà Harry từng trải qua với cụ Dumbledore. Sự im lặng dường như cứ kéo dài, kéo dài mãi. Thỉnh thoảng chỉ bị ngắt đoạn bằng tiếng ngáy rò rò của bức chân dung cụ Armando Dippet phía trên đầu của Dumbledore. Harry cảm thấy nhỏ bé đi một cách kỳ lạ như thể nó bị co rút lại một chút kể từ khi bước vào căn phòng này. Khi không thể chịu đựng lâu hơn nữa, nó nói Thưa giáo sư Dumbledore, con thật sự xin thầy tha lỗi lẽ ra con nên làm nhiều hơn lẽ ra con nên nhận thức được là thầy sẽ chẳng yêu cầu con làm điều đó nếu điều đó không thực sự quan trọng Cảm ơn con đã nói nhiều vậy Harry. à Cụ Dumbledore khẽ nói Vậy thầy có nên hy vọng từ giờ trở đi con sẽ đặt vấn đề này lên hàng ưu tiên cao hơn không Sau buổi tối này chúng ta sẽ chẳng có mấy lý do để gặp lại nếu không có cái ký ức đó thưa thầy con sẽ làm việc đó con sẽ lấy cái ký ức của thầy slugon nó tha thiết nói vậy thì bây giờ chúng ta không nói thêm về việc đó nữa cụ dumbledore nói thân mật hơn nhưng hãy tiếp tục câu chuyện của chúng ta từ chỗ chúng ta đã dừng lại con có nhớ ở chỗ nào không dạ thưa thầy có harry nhanh nhẩu nói voldemort giết cha hắn và ông bà nội hắn Xong dàn dựng như thể cậu Morphin của hắn là thủ phạm. Sau đó hắn quay trở về trường Hogwarts và hỏi. Hắn hỏi giáo sư Slughol về trường sinh linh giá. Nó ngượng ngùng nói lý nhí. Tốt lắm. Cụ Dumledo nói. Bây giờ thầy hy vọng. Con còn nhớ rằng thầy đã nói với con từ hồi mới bắt đầu những buổi học này của thầy trò mình là chúng ta sẽ đi vào lĩnh vực của ước đoán và suy nghiệm. Dạ thưa thầy cho tới bây giờ, như thầy hy vọng được con đồng ý, thầy đã cho con xem những nguồn dữ liệu tương đối vững chắc cho sự suy luận của thầy về những gì Voldemort đã làm cho đến khi hắn đến tuổi mười bảy. Harry gật đầu. Nhưng giờ đây, Harry à, cụ Dumbledore nói, giờ đây sự việc trở nên mịt mù hơn và lạ lùng hơn. Nếu việc tìm chứng cớ về cậu bé Riddle đã là khó khăn thì việc tìm ai đó sẵn sàng hồi tưởng về người đàn ông Voldemort là chuyện không thể làm được. Thực ra, thầy nghi ngờ liệu có ai đó còn sống ngoại trừ chính hắn ra. Có thể kể cho chúng ta toàn bộ về cuộc sống của hắn sau khi rời khỏi trường Hogwarts không? Tuy nhiên, thầy còn hai cái ký ức cuối cùng mà thầy muốn cùng xem với con. Nói đến đó cụ dumbledore chỉ hai chai pha lê nhỏ xíu lấp lánh bên cạnh cái tưởng ký sau đó thầy sẽ vui mừng muốn biết ý kiến của con là liệu những kết luận mà thầy rút ra có vẻ đúng hay không ý nghĩ rằng cụ dumbledore đánh giá ý kiến của nó cao như thế khiến harry càng cảm thấy xấu hổ vô cùng về việc nó đã không hoàn thành nhiệm vụ lấy cho được cái ký ức về trường sinh linh giá và nó nhấp nhổm ấy nấy trên ghế khi cụ đùm lê đo dơ một trong hai cái chai đó lên ánh sáng và xem xét. Thầy hy vọng con chưa chán diệt lặn vào ký ức của người ta, bởi vì hai cái này chỉ là hồi ức tò mò. Cụ nói, cái thứ nhất này xuất xứ từ một gia tinh rất già có tên là Hokki. Trước khi con xem những gì Hokki chứng kiến, thầy phải thuật lại thật nhanh chuyện chú tể Voldemort rời khỏi trường Hogwarts như thế nào. Như con có thể đoán được, khi học lên đến năm thứ bảy, hắn đứng đầu bảng trong tất cả các môn mà hắn thi. Khắp xung quanh bạn bè hắn đều đang quyết định chọn lựa nghề nghiệp mà họ sẽ theo đuổi sau khi ra trường. Gần như mọi người trông chờ những điều kỳ dĩ nơi Tom Riddle, quân trưởng, thủ lĩnh nam, người nhận được phần thưởng dành cho cống hiến đặc biệt đối với nhà trường. Thầy biết là nhiều thầy cô giáo, trong số đó có giáo sư Slughorn. Đề nghị hắn vào làm ở bộ pháp thuật Đề nghị dàn xếp những cuộc hẹn Giới thiệu hắn với những người quen biết lớn Hắn từ chối tất cả những đề nghị Chuyện tiếp theo mà các thầy cô biết Là Voldemort làm việc ở tiệm Borgin và Burkets Ở tiệm Borgin và Burkets Harry sửng sốt lặp lại Ở tiệm Borgin và Burkets Cụ Dumledo bình thản lặp lại thầy nghĩ con sẽ biết chỗ đó có những điều hấp dẫn gì mà giữ được chân hắn khi chúng ta đi vào ký ức của Hawkeye nhưng đây không phải là nghề nghiệp đầu tiên mà hắn chọn ít có ai biết được điều này vào thời đó thầy là một trong số rất ít người mà thầy hiệu trưởng lúc đó nói riêng cho biết Thoạt đầu Voldemort đã đến gặp giáo sư Diệp Bed và hỏi liệu hắn có thể ở lại trường Hogwarts để dạy học không hắn muốn ở lại đây à Tại sao? Harry hỏi càng thêm ngạc nhiên. Thầy tin là hắn có nhiều lý do, mặc dù hắn không trình bày những lý do đó với giáo sư Deeped. Cụ Dumbledore nói, trước nhất và rất quan trọng, thầy tin Voldemort gắn bó với ngôi trường này hơn với bất cứ người nào khác. Trường Hogwarts là nơi hắn đã vui sướng nhất, nơi đầu tiên và nơi duy nhất mà hắn cảm thấy là nhà. Harry cảm thấy hơi nhục nhạt đối với những lời này bởi vì nó cũng cảm thấy y như vậy về ngôi trường Hogwarts. Lý do thứ hai, tòa lâu đài là một thành trì của pháp thuật cổ xưa. Chắc chắn Voldemort đã thâm nhập vào rất nhiều bí mật của lâu đài, nhiều hơn hầu hết những học sinh khác từng học qua ở ngôi trường này. Nhưng có thể hắn cảm thấy nơi đây vẫn còn nhiều bí mật để hắn lần ra manh mối còn nhiều kho chứa pháp thuật để hắn bòn rút. Và thứ ba, với tư cách một thầy giáo, hắn sẽ có nhiều quyền lực và ảnh hưởng đối với các pháp sư và phù thủy trẻ. Có lẽ hắn có được ý tưởng này từ giáo sư Slugon, Gon, người thầy mà hắn có sự giao hảo tốt nhất, người đã thể hiện việc một thầy giáo có thể đóng một vai trò ảnh hưởng như thế nào. Thầy không tưởng tượng được, dù chỉ trong một tích, rằng Voldemort giữ tính sống cả đời hắn ở trường Hogwarts. Nhưng thầy nghĩ rằng hắn coi đây như một chỗ để chiêu binh và là một nơi hắn có thể bắt đầu tự thành lập cho mình một quân đội. Nhưng thưa thầy, hắn không được nhận vậy dạy ở trường à? Không, hắn không được nhận. Giáo sư Deeped nói với hắn là hắn còn quá trẻ ở tuổi 18. Nhưng giáo sư mời hắn nộp đơn trở lại trong vài năm tới. Nếu đến lúc đó, hắn còn muốn dạy học. Thưa thầy, hắn cảm thấy sao về việc đó? Harry ấp úng hỏi. Hết sức bực bội. Cụ Dumledo nói, thầy đã khuyên giáo sư Armando chống lại sự bổ nhiệm đó. Thầy không nêu ra những lý do mà thầy vừa nói với con. Bởi vì giáo sư Deepeth rất yêu mến Voldemort và bị thuyết phục vì vẻ chân thực của hắn. Nhưng thầy không muốn chúa tể Voldemort trở lại ngôi trường này và đặc biệt là trong một vị trí có quyền lực. Thưa thầy, hắn muốn công việc nào ở trường, hắn muốn dạy môn gì, không biết bằng cách nào. Nhưng Harry biết câu trả lời trước khi cụ Dumbledore đáp. Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Môn đó lúc ấy do một vị giáo sư cao tuổi tên là Galati Melisot giảng dạy. Vị này đã dạy ở trường Hogwarts gần 50 năm mươi năm. Vậy là Voldemort đến làm việc ở tiệm Borgin và Burkett. Và tất cả thầy cô giáo đã từng ngưỡng mộ hắn, đều nói chuyện đó thiệt là phí phạm. Một pháp sư trẻ xuất sắc như vậy mà làm việc trong một cửa hàng. Tuy nhiên Voldemort không chỉ là một nhân viên giúp việc, lịch sự đẹp trai và khôn khéo. Chẳng bao lâu sau, hắn được giao cho những công việc đặc biệt thuộc loại chỉ tồn tại ở một nơi như tiệm Borgin và Burkets. Công việc mà, như con biết đó, harry chuyên về những đồ vật mang đặc tính có quyền lực hùng mạnh và khác thường. Voldemort được mấy người hùng hạp cửa hàng phái đi thuyết phục người ta chịu từ bỏ những đồ vật quý giá của mình để đem bán. Và hắn, theo những thông tin thầy thu thập được, đã làm việc này giỏi một cách khác thường. Con dám cá là hắn giỏi, Harry nói không kèm được. Ừ, khá giỏi. Cụ Dumbledore nói, với một nụ cười thoảng qua, và bây giờ là lúc chúng ta nghe gia tinh Hockey, gia tinh này làm việc cho một phù thủy rất già và rất giàu có tên là hepzibah smith cụ dumbledore dùng cây đũa phép gõ lên cái chai nút chai bật ra và thầy rót mớ ký ức xoắn tiếp vô trong cái tưởng ký vừa làm vừa nói mời con đi trước harry harry đứng dậy và một lần nữa nghiêng mình bên trên cái chất gợn sóng ống ánh bạc trong cái chậu đá. Nó rơi xuyên qua khoảng hư vô tâm tối và đáp xuống một phòng khách trước mặt một bà già cực kỳ mập mạp, đội một bộ tóc giả vàng que được trau chuốt tỉ mỉ và mặc một bộ áo váy màu hồng rực rỡ bay dập dờn quanh thân tạo cho bà dáng vẻ của một cái bánh kem đang chảy. Bà đang nhìn vào một cái gương nhỏ cẩn châu báu và đánh phấn hồng lên đôi má đã đỏ thắm bằng một bông thoa phấn khổng lồ trong khi mũi da tinh già nhất và nhỏ thó nhất mà harry từng thấy cố nhét đôi chân úa na ú nút của bà và đôi dép bằng giải sa tanh chật căng nhanh lên hookay bà hepziba nói giọng hóng hách chàng nói chàng sẽ đến lúc bốn giờ chỉ còn vài phút nữa thôi vậy chàng thì chưa bao giờ trễ bà cất kỹ cái bông thoa phấn trong khi mụ gia tinh sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp đầu mụ gia tinh cao không tới chỗ ngồi của cái ghế bà hep ba và lớp da nhăn nheo máng trên thân hình của mụ giống y như tấm vải trải giường nhàu nát mà mụ khoác kiểu xếp nếp như tấm áo choàng thời la mã cổ trông ta thế nào bà hep ba hỏi vừa quay đầu lại ngắm những góc cạnh khác nhau của gương mặt bà trong tấm gương Thưa cô, dễ thương lắm. Mụ Hockey nói thè thé. Harry chỉ có thể cho rằng trong giao kèo của Hockey, hẳn có ghi rằng mụ phải nói dối qua kẻ răng khi được hỏi câu này. Bởi vì theo ý kiến nó thì Hepzibah Smith còn khuya mới gọi là dễ thương. Tiếng chuông cửa reo len keng và cả nữ chủ nhân lẫn mụ gia tinh đều nhảy dựng lên. Nhanh lên, nhanh lên, chẳng đến rồi Hockey. Bà Hepzibah kêu lên và mũ gia tinh hối hả ra khỏi phòng căn phòng bày biện đầy nhóc đồ đạc đến nỗi thì khó mà biết được làm thế nào một ai đó có thể len lỏi đi giữa chúng mà không xô đổ ít nhất một tá món nào là những cái tủ chất đầy những hộp sơn mài nho nhỏ những cái kệ xếp đầy những cuốn sách khắc nổi chữ vàng những cái giá đỡ những quả địa cầu với quả cầu thiên văn và nhiều cây kiển mọc sum xuê trong mấy cái chậu bằng đồng Thực ra căn phòng trông như một sự pha tạp giữa một tiệm đồ cổ pháp thuật và một nhà kiến trồng cây. Mụ gia tinh quay trở lại nội trong vài phút, theo sau là một chàng trai trẻ cao ráo mà Harry chẳng có chút khó khăn nào để nhận ra là Voldemort. Hắn mặc đơn giản một bộ đồ đen, tóc có hơi dài hơn thủa còn trong trường một chút, và hai má hõm sâu, nhưng tất cả đều thích hợp với hắn. Trông hắn đẹp trai hơn bao giờ hết. Hắn cẩn thận đi qua căn phòng chật ních với một phong thái cho thấy hắn đã từng đến đây nhiều lần trước đây và hắn cúi mình thấp xuống để quệt môi lên bàn tay bé bỏng mập ù của bà Hepzibah. Tôi có mang quà đến cho cô. Hắn nói nhỏ nhẹ đưa ra một bó hoa hồng không biết lấy ở đâu. Chàng trai quá quắc này cậu không nên làm như vậy. Bà già Hepzibah eo eo nói Mặc dù Harry để ý thấy bà đã để sẵn một cái bình không trên cái bàn con gần nhất. Cậu quá là làm hư gái già này. Tom à, ngồi xuống, ngồi xuống đây nào. Ok đâu. À, mụ gia tinh xẹt trở vào phòng, bưng theo một cái mâm đựng mấy cái bánh be bé, bé mà mụ đặt cạnh cùi chỏ của nữ chủ nhân. Tự nhiên nha Tom. Bà Hepzibah nói, tôi biết cậu thích bánh của tôi lắm. Thế nào cậu khỏe không? trông cậu xanh xa quá họ bắt cậu làm việc quá độ ở cái tiệm đó tôi đã nói vậy cả trăm lần rồi vô đơ mỉm cười một cách máy móc và bà Hepzibah ba thì mỉm cười điệu đàn sao cậu dinh cái cớ nào để đến thăm tôi lần này hả bà hỏi chớp chớp hàng mi ông burke muốn đưa ra một giá cao hơn cho bộ áo giáp do yêu tinh chế tạo vô đơ nói năm trăm galeon Ông ấy thấy giá đó cao hơn giá phải chăng. Ê, hey, đừng gấp gáp như vậy. Kéo tôi sẽ ngỡ là cậu chỉ đến đây vì mấy thứ đồ đạt rẻ tiền của tôi thôi. Bà Hepzibah phụng phiu trề môi. Tôi được lệnh đến đây vì những thứ đó. Voldemort khẽ nói. Thưa cô, tôi chỉ là một trợ lý nghèo, phải làm những gì mình được sai bảo. Ông Perk muốn tôi hỏi thăm. Ôi, ông Perk xù đi. Bà Hepzibah nói. Phải bàn tay bé bỏng, tôi muốn cho cậu xem một món đồ mà tôi chưa bao giờ cho ông Bớt xem. Cậu giữ bí mật được không Tom? Cậu hứa với tôi là cậu sẽ không kể lại cho ông Bớt biết là tôi có cái đó chứ. Ông ta sẽ chẳng bao giờ để cho tôi được yên nếu biết là tôi đã cho cậu xem và tôi sẽ không bán cho ông Bớt hay bất cứ ai. Nhưng mà cậu Tom à, cậu sẽ đánh giá cao món đồ này do lịch sử của nó chứ không phải căn cứ vào số lượng galeon mà cậu có thể kiếm được nhờ bán nó tôi sẽ vui sướng được xem bất cứ thứ gì cô hepziba cho tôi xem voldemort nhẹ nhàng nói và bà hepziba lại khúc khích cười kiểu con gái mới lớn tôi sẽ bảo hokey đem nó ra giùm hokey mi ở đâu ta muốn cho cậu riddô đây xem báo vật đẹp nhất của ta thực ra cứ đem hết cả hai ra nhân tiện mi lấy cái đó thưa cô đây ạ mụ gia tinh eo éo nói và Harry thấy hai cái hộp da cái này đè lên cái kia di chuyển ngang qua căn phòng như thể chúng tự di động mặc dù nó biết mụ gia tinh tí hon đang đội hai cái hộp trên đầu đi giữa những cái bàn những nệm gác chân những ghế đẩu xem này bà Hepzibah vui vẻ nói vừa nhấc hai cái hộp ra khỏi đầu mụ gia tinh đặt chúng lên đùi bà và chuẩn bị mở cái trên cùng ra Tôi tin là cậu sẽ thích cái này Tom à. Ôi nếu gia đình tôi mà biết tôi cho cậu xem họ thèm thuồng mong muốn được lấy những thứ này biết bao. Bà mở nắp hộp ra. Harry nhích tới trước một chút để nhìn cho rõ hơn và thấy một cái gì đó giống như chiếc cúp bằng vàng có hai quai chạm khắc tỉ mỉ. Tôi không biết cậu có biết cái này là gì không Tom. Cầm nó lên đi, nhìn cho kỹ vào. Bà Hepzibah thì thầm Và Voldemort đưa bàn tay với những ngón tay dài nhấc cái cúp ra khỏi đám bao bì bằng lụa êm ấm Harry nghĩ nó nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt đen của Voldemort vẻ thèm muốn của hắn được phản chiếu Một cách tò mò trên gương mặt bà Helsiba Chỉ khác là đôi mắt nhỏ hí của bà Thì đắm đuối nhìn nét đẹp trai của Voldemort Một gia quy Voldemort lẩm bẩm Vừa xem xét những chữ khắc trên cái cúp Vậy ra đây là... Di vật của Hengar Hufflepuff. Như cậu biết quá rõ. Anh chàng thông minh à? Bà Hepzibah nói. Vừa chồm tới trước làm nổi lên một tiếng Phật của dây nịt áo trong bị đứt. Mà thực ra bà chồm tới là để bẹo cái má hóp của Voldemort. Chứ tôi chưa nói cho cậu biết là tôi thuộc hàng con cháu họ xa sao. Cái này đã được lưu truyền trong gia đình qua bao nhiêu năm? Dễ thương ghê ha! Và nó được coi là có đủ thứ quyền phép nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ thử qua hết các quyền phép đó. Tôi chỉ giữ cho nó được an toàn và xinh xắn ở đây. Bà gỡ cái cúp ra khỏi những ngón tay dài của Voldemort và đặt lại nó vào trong hộp trở lại. Bà quá chăm chú vào việc đặt cẩn thận cái cúp vào đúng vị trí cũ của nó nên không để ý thấy một thoáng mờ ám vừa lướt qua gương mặt Voldemort khi cái cúp được cất đi. Và bây giờ, bà Hepzibah vui vẻ nói, Hockey đâu? À phải, bị ở đây, đem cái này cất đi nào Hockey. Mụ gia tinh ngoan ngoãn đổi cái cúp trong cái hộp đi. Và bà Hepzibah hướng sự chú ý vào cái hộp dẹp hơn trên đùi bà. Tôi nghĩ cậu sẽ thích cái này thậm chí hơn cái kia đó, Tom ạ. Bà thì thầm, trồn tới thêm một chút nào chàng trai yêu quý để cậu có thể thấy. Dĩ nhiên." Ông bớt biết tôi có món này. Tôi đã mua nó của ông ta mà và tôi dám nói là ông ta muốn lấy lại nó một khi tôi khuất núi. Bà đẩy nhẹ cái móc khóa bạc chạm trổ tinh di và cái nắp hộp nhẹ nhàng bật mở. Trên nền nhung đỏ thấm êm mượt là một mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng y. Voldemort đưa tay ra lần này không đợi mời và cầm lấy cái đó dơ lên ánh sáng chăm chú nhìn quy hiệu Slytherin. Hắn lặng lẽ nói khi ánh sáng chần dần trên một chữ S uốn éo như rắn và được chạm trổ tinh xảo. Đúng vậy, bà Hepzibah nói tỏ ra hớn hở trước ánh mắt sững sờ của Voldemort đăm đăm nhìn cái mặt dây chuyền. Tôi đã phải trả cho cái này cả núi vàng, nhưng tôi không thể bỏ qua một vật thực sự quý giá như món đồ này tất phải có trong bộ sưu tập của tôi ông perk đã mua cái này hiển nhiên từ một mụ đàn bà rách rưới dường như đã đánh cắp nó nhưng chẳng biết gì đến giá trị thực sự của nó lần này thì không thể nhầm lẫn gì được đôi mắt của voldemort lóe lên đỏ trực khi nghe những lời nói đó và harry nhìn thấy những khớp đốt ngón tay của hắn trắng bệch đi trên sợi dây chuyền tôi dám nói là ông perk chỉ trả cho con mẹ đó một ít tiền còm nhưng thế đó Xinh quá ha, và cũng vậy, cái này có đủ các thứ quyền phép, nhưng tôi chỉ giữ nó xinh đẹp an toàn. Bà đưa tay ra lấy lại cái mặt dây chuyền. Trong một thoáng, Harry nghĩ Voldemort không chịu buông ra, nhưng rồi cái mặt dây chuyền trôi khỏi mấy ngón tay của hắn và trở lại nằm trên lớp đệm nhung đỏ. Vậy là cậu được xem rồi đó, Tom à, và tôi hy vọng cậu thích. Bà nhìn tận mặt hắn lần đầu tiên và Harry thấy nụ cười ngờ ngợt của bà Héo đi. Cậu có sao không đó Tom? Ờ không, Voldemort nói nhỏ. Không, tôi vẫn khỏe. Tôi nghĩ, nhưng tôi cho là có lẽ do ánh sáng tạo ra dễ như vậy thôi. Bà Hepzibah nói có vẻ khó chịu, và Harry đoán bà ta cũng đã nhìn thấy tia sáng đỏ đã nhất thời hiện ra trong mắt Voldemort. Đây, Hawkey, đem cất đi và khóa lại cẩn thận, dùng bùa chú thông thường. Đến lúc đi rồi Harry Cụ đâm lê đo khẽ nói Và khi mụ gia tinh Đeo nơ nhỏng nhảnh đội mấy cái hộp đi Cụ đâm lê đo nắm lấy cánh tay Harry Một lần nữa Và cả hai cùng bay lên Xuyên qua cõi lãng quên Và trở lại văn phòng cụ Bà Hepzibah Smith chết Hai ngày sau cái cảnh nho nhỏ ấy Cụ đâm lê đo nói Ngồi trở lại chỗ của cụ Và ra dấu bảo Harry Cũng nên làm tương tự và tình hồ bị bộ kết án về tội ngộ sát nữ chủ nhân do bỏ nhầm thuốc độc vào ly cacao để bà ta uống vào buổi tối. Không lẽ nào? Harry giận dữ nói. Thầy thấy chúng ta có cùng suy nghĩ. Cụ Dumbledore nói chắc chắn có nhiều điểm tương đồng giữa cái chết này và cái chết của những người trong gia đình Riddle. Trong cả hai trường hợp đều có người nào đó bị đổ tội. Người nào đó có trí nhớ rõ ràng về việc gây án. Rồi Hoki thú tội. Mũ nhớ là đã bỏ cái gì đó vô trong ly cacao của nữ chủ nhân. Cái gì đó quá ra không phải là đường mà là một chất độc chết người ít được biết đến. Cụ Đâm nói. Người ta kết luận là mũ gia tinh không cố ý làm điều đó. Nhưng vì đã quá già và lẫn thẩn. Voldemort đã điều chỉnh trí nhớ của mũ ấy. Cũng giống như hắn đã làm vậy đối với Morphin. Đúng, đó cũng là kết luận của thầy. Cụ Dumledo nói. Và cũng giống như trường hợp Morphin, bộ đã bị lái về hướng nghi ngờ hoặc kỳ. Bởi vì mụ mộ là một gia tính. Harry nói, hiếm khi nào nó thấy cảm thông bằng lúc này đối với cái HVD-CWLGT mà Hemion đã thành lập. Chính xác cụ dumbledore nói mụ đã già mụ thú nhận đã pha ly cacao cao đó và không ai ở bộ mất công điều tra xa hơn giống như trường hợp của morphin khi thầy lần ra được dấu vết mụ gia tinh và tìm cách thu hồi cái ký ức này thì mụ cũng gần như tàn đời rồi nhưng ký ức của mụ dĩ nhiên không chứng tỏ điều gì ngoại trừ chuyện voldemort có biết đến sự tồn tại của cái cúp và cái mặt dây chuyền Khi Hockey bị kết án rồi, gia đình của bà Hepzibah mới nhận ra rằng hai trong số những món của cải quý nhất của bà ta đã biến mất. Mất một thời gian khá lâu họ mới khẳng định được điều này bởi vì bà ta có rất nhiều chỗ giấu của luôn luôn bo bo canh giữ bộ sưu tập của mình. Nhưng trước khi họ chắc chắn rằng cái cúp và cái mặt dây chuyền đều đã biến mất thì người giúp việc ở tiệm Bogin và Perk Chàng trai trẻ vẫn thường xuyên thăm giếng bà Hepzibah và quyến rũ bà rất tài tình đã xin nghỉ việc và biến mất. Chủ của hắn không biết hắn đã đi đâu. Họ cũng chỉ ngạc nhiên như những người khác về sự biến mất của hắn. Và đó là lần cuối cùng người ta nghe hay thấy Tom Riddle trong một thời gian rất dài. Bây giờ, cụ Dumbledore nói Nếu không phiền con, Harry. Thầy muốn tạm dừng một lần nữa để lưu ý con đến một số điểm trong câu chuyện của chúng ta. Voldemort đã phạm tội sát nhân một lần nữa. Thầy không biết liệu đó có phải là tội ác đầu tiên kể từ khi hắn giết cả gia đình Riddle hay không. Nhưng thầy nghĩ vậy. Lần này như con đã thấy, hắn không giết người để trả thù nữa mà để chiếm đoạt. Hắn muốn có hai món cổ ngoạn quyền thoại mà bà già mê muội khốn khổ ấy đã cho hắn xem. Giống như hắn đã từng cướp đoạt Của những đứa trẻ khác trong diện mùa côi Cũng giống như hắn đã cướp chiếc nhẫn Của cậu Morphin của hắn Vậy là giờ đây hắn đã đào tẩu Với cái mặt dây chuyền Và cái cúp của Hepzibah Nhưng Harry câu mày nói Có vẻ điên rồ Liều mọi thứ bỏ cả việc làm Chỉ vì những cái đó Có lẽ điên rồ đối với con Chứ không điên chút nào đối với Voldemort Cụ Đông nói thầy hy vọng khi nào tới lúc thì con sẽ hiểu những đồ vật cụ thể đó có ý nghĩa như thế nào đối với hắn, Harry. À. Nhưng con phải thừa nhận là cũng không khó tưởng tượng lắm rằng hắn coi cái mặt dây chuyền ít nhất là cái đó phải là của hắn. Cái mặt dây chuyền thì có thể, Harry nói. Nhưng tại sao hắn lại lấy cả cái cúp? Đó là di vật của một sáng lập viên khác của trường Hogwarts, cụ Dumbledore nói. Thầy nghĩ hắn vẫn còn nặng lòng với ngôi trường và hắn không thể nào cưỡng được lòng ham muốn một di vật siêu phàm đến khó tin nổi trong lịch sử trường Hogwarts. Thầy nghĩ còn có những lý do khác nữa. Thầy hy vọng có thể trình bày với con khi tới đúng thời điểm. Và bây giờ đến cái ký ức cuối cùng trong bộ sưu tập mà thầy phải cho con xem. Ít nhất là cho đến khi con xoay sở lấy được ký ức của giáo sư Slughorn cho chúng ta ký ức này cách chuyện xảy ra trong ký ức của Hoki mười năm. trong suốt mười năm đó chúng ta chỉ có thể giả đoán những gì Chúa tể Voldemort đã làm. Harry đứng dậy một lần nữa khi cụ Dumbledore đổ hết cái ký ức cuối cùng vô trong chậu tưởng ký. Thưa thầy, đó là ký ức của ai vậy? Nó hỏi. Của thầy. Cụ Dumbledore nói. Và Harry lặn theo cụ Dumbledore sâu vô khối bạc sóng sánh đáp xuống đúng cái văn phòng mà hai thầy trò vừa mới rời khỏi. Kia con phượng hoàng Fawkes đang sung sướng ngủ vùi trên nhánh cây và kia đằng sau cái bàn làm việc là cụ Dumbledore. trông rất giống cụ Dumbledore đang đứng bên cạnh Harry lúc này, nhưng cả hai bàn tay cụ còn lành lặn không bị thương tổn và gương mặt của cụ có lẽ ít nếp nhăn hơn. Điểm khác biệt giữa văn phòng này với văn phòng thời hiện tại là trong quá khứ thì có tuyết rơi những đốm tuyết li ti màu lam nhạt bay lơ lửng trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ và động lại thành lớp dày trên gờ cửa sổ bên ngoài cụ Dumbledore trẻ hơn này dường như đang chờ đợi điều gì đó và quả đúng như vậy chỉ một lát sau khi hai thầy trò đến có một tiếng gõ lên cánh cửa và cụ Dumbledore nói mời vào Harry thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc bị nén lại vội vàng Voldemort đã bước vào phòng Nét mặt hắn không phải là nét mặt mà Harry đã nhìn thấy hiện ra từ cái vạt đá khổng lồ cách đây gần 2 năm. Nó chưa hẳn giống rắn, đôi mắt chưa đỏ tía, bộ mặt chưa trơ như mặt nạ. Nhưng hắn đã không còn là chàng Tom Riddle đẹp trai. Dường như mặt hắn đã bị phỏng hay bị làm nhòa đi. Nét mặt hắn căng như bôi sáp và méo mó quái đảng. Tròng trắng của đôi mắt giờ đây mang cái nhìn khác máu thường xuyên mặc dù đôi con ngươi chưa bị chẻ đôi như sau này theo Harry biết hắn đang mặc một tấm áo trùng đen dài và mặt hắn nhợt nhạt như tuyết động lông lanh trên da cụ Dunledydo ngồi sau bàn làm việc không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả hiển nhiên cuộc viếng thăm này đã có hẹn trước chào em Tom cụ Dunledydo nói dễ dễ dãi em không ngồi sao cám ơn Voldemort nói Và hắn ngồi xuống cái ghế mà cụ Dumledo phát tay chỉ. Đúng cái ghế mà chỉ thoáng nhìn Harry cũng nhận ra là cái ghế nó vừa để trống trong thời hiện tại. Tôi nghe ông đã trở thành hiệu trưởng. Hắn nói và giọng hắn hơi cao hơn và lạnh hơn trước đây. Một sự lựa chọn xứng đáng. Thầy mừng là em tán thành. Cụ Dumledo mỉm cười nói Thầy mời em uống nước. Thế thì tốt lắm. Voldemort nói Tôi vừa làm một hành trình dài. Cụ Dumledo đứng dậy và lướt tới bên cái tủ mà thầy để cái tưởng ký. Nhưng thời đó lại để đầy những chai rượu. Sau khi đưa cho Voldemort một ly rượu và tự rót cho mình một ly, thầy trở lại chỗ ngồi sau bàn làm việc. Vậy là Tom nhưng lý do gì mà thầy có được cái hân hạnh này? Voldemort không trả lời ngay mà chỉ hớp từng ngụm rượu. Người ta không còn gọi tôi là Tom nữa. Hắn nói: "Bây giờ tôi được biết đến như thầy có biết danh hiệu mà người ta gọi em?" Cụ Dumledo nói, vẫn mỉm cười thoải mái. "Nhưng thầy e là đối với thầy, em vẫn luôn là Tom Riddle. Đó là một trong những điều dễ sùng nhất với các ông giáo già. Thầy e rằng họ không bao giờ quên hẳn thỏa ban đầu trẻ trung của công việc mà họ đã gánh vác cả đời." Cụ nâng ly lên như thể chúc tụng Voldemort gương mặt hắn vẫn trơ trơ không biểu cảm tuy nhiên harry cảm thấy không khí trong phòng thay đổi một cách tinh tế việc cụ dumbledore từ chối xưng hô bằng cái tên voldemort tự chọn là sự từ chối việc voldemort ra điều kiện cho buổi gặp mặt và harry có thể nói voldemort cũng hiểu như vậy tôi ngạc nhiên là ông còn ở lại đây lâu như vậy voldemort nói sau một lúc im lặng tôi luôn luôn không hiểu tại sao một pháp sư như ông lại không bao giờ ước ao rời khỏi trường à cụ đương lê đo nói vẫn mỉm cười đối với một pháp sư như bản thân thầy thì không có điều gì quan trọng hơn truyền lưu những kỹ năng cổ điển giúp sức mài dũa những khối óc non nớt nếu thầy nhớ đúng có lần em cũng đã nhìn thấy sức hấp dẫn của nghề giáo tôi vẫn còn thấy Voldemort nói tôi chỉ không hiểu tại sao ông người rất thường được bộ hỏi xin ý kiến và người đã hai lần tôi nghĩ vậy được mời ra giữ chức bộ trưởng thực ra thì ba lần nếu tính đến lần mới đây cụ Dunleady nói nhưng công việc ở bộ chưa bao giờ cuốn hút thầy như một sự nghiệp một điểm nữa mà thầy nghĩ là thầy trò ta giống nhau Voldemort khẽ nghiêng đầu không mỉm cười và hớp thêm một ngụm rượu cụ Dunleady không phá vỡ sự im lặng lan tỏa giữa hai người trong lúc này mà với một vẻ chờ đợi thoải mái cũ chờ cho Wondermon nói trước. Một lúc sau hắn nói, tôi đã trở về, có lẽ trẻ hơn thời gian giáo sư Diệp mong đợi. Nhưng đằng nào thì tôi cũng đã trở về để một lần nữa thỉnh cầu cái điều mà có lần ông ta nói tôi còn quá trẻ không thể làm được. Tôi đến gặp ông để thỉnh cầu ông cho phép tôi trở về tòa lâu đài để dạy. Tôi nghĩ ông ắt biết là tôi đã trải nhiều và cũng đã làm được nhiều kể từ khi rời khỏi nơi này. Tôi có thể chỉ ra và dạy bảo học sinh của ông những điều mà chúng không thể tiếp thu được từ bất kỳ một pháp sư nào khác. Cụ Đung Lê Đò cân nhắc nhìn Vondermott qua cái ly rượu của cụ một lúc rồi nói Phải, thầy chắc chắn biết là em đã trải nhiều và làm nhiều kể từ khi em rời trường. Cụ nói nhỏ nhẹ, tiếng đồn về việc làm của em đã lan tới trường, Tom à, thầy phải xin lỗi là thầy chỉ tin chừng một nửa. Giải mặt Voldemort vẫn dững dưng khi hắn nói Sự dĩ đại gây ra đố kỵ Đố kỵ sinh ra hận thù Hận thù để ra dối trá Ông ắt biết điều này chứ Ông dumledo Em gọi những gì em đã làm là dĩ đại à Cụ dumledo tế nhị nói Đương nhiên Voldemort nói Và mắt hắn dường như cháy đỏ lên Tôi đã thí nghiệm Tôi đã đẩy những giới hạn của pháp thuật ra xa hơn Có lẽ xa hơn mức chúng từng đạt tới trước đây. Chỉ một số loại pháp thuật thôi. Cụ đâm lê đo nhẹ nhàng sửa sai hắn. Một số thôi. Còn một số khác, em vẫn còn... Xin lỗi em nha. Dốt nát một cách đáng thương. Lần đầu tiên Voldemort mỉm cười. Một nụ cười hiểm độc. Mắt long lên, mặt căng ra. Trông đáng sợ hơn cả giận dữ. Lại lý lẽ cũ mềm. Hắn nói nhỏ, nhưng ông Dumledor à, tôi chưa hề tìm thấy điều gì trên thế giới này chứng minh tuyên ngôn nổi tiếng của ông rằng tình thương yêu mạnh hơn bất kỳ loại pháp thuật nào. Hay tại em tìm kiếm nó không đúng chỗ? Cụ Dumledor giả thuyết, Vậy thì còn chỗ nào tốt hơn chỗ này, trường Hogwarts, để tôi bắt đầu lại cuộc tìm kiếm mới? Voldemort nói, ông có cho tôi trở về không? Ông có cho tôi chia sẻ kiến thức của tôi với học sinh của ông không? Tôi giao bản thân tôi và tài năng của tôi cho ông để tùy nghi sử dụng. Tôi là người dưới quyền điều khiển của ông. Cụ Dumledo nhướng đôi mày lên. Và những người dưới quyền điều khiển của em sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra cho những kẻ tự gọi mình là hoặc được đồn đại là tử thần thực tử? Harry có thể nói Voldemort đã không ngờ Cụ Dumledo biết đến cái tên gọi đó. Nó nhìn thấy ánh mắt của Voldemort một lần nữa nhá lên tia sáng đỏ. Và cái lỗ mũi tựa như cái khe nở hển ra. Sau một lúc lặng thinh, hắn nói Tôi chắc chắn các bạn tôi sẽ hoạt động được mà không cần tôi. Thầy mừng khi nghe em coi họ là bạn bè. Cụ Dumledo nói Thầy đã có cảm tưởng họ thuộc hàng tôi tớ của em thì đúng hơn. Ông nhầm rồi. Voldemort nói vậy nếu tối nay thầy để tới quán đầu heo thầy sẽ không gặp một nhóm trong đám bạn bè của em nào là nốt rosier mender doblehob đang ngồi đợi em quay trở lại với chúng chứ quá là những người bạn tận tụy cùng em đi xa đến thế trong một đêm tuyết rơi chỉ để chúc em may mắn trong cố gắng đạt được một chuỗi dạy học chắc chắn là sự hiểu biết tỉ mỉ của cụ dumbedore về những kẻ cùng đi với voldemort đã không được hắn vui vẻ đón nhận. Tuy nhiên hắn trả đũa gần như ngay tức thì. Ông quả luôn luôn thông suốt mọi sự ông Dumledor à? Ồ không, chỉ cần thân thiết với những người pha rượu ở các quán địa phương thôi. Cụ Dumledor nhẹ nhàng nói. Bây giờ Tom à? Cụ Dumledor đặt cái ly đã cạn rượu của cụ lên bàn và ngồi thẳng lưng trên ghế. Mấy đầu ngón tay chụm vào nhau trong một điệu bộ rất đặc biệt. Chúng ta hãy thẳng thắng nói với nhau. Tại sao đêm nay em đến đây với bọn tay sai quanh quẩn để thỉnh cầu một công việc mà cả thầy và em đều biết là em không muốn làm? Voldemort tỏ ra ngạc nhiên một cách lạnh nhạt. Một công việc mà tôi không muốn làm à? Ngược lại ông Dumledo à? Tôi muốn làm công việc đó lắm. À, em muốn trở lại trường Hogwarts. Nhưng em đâu có tha thiết dạy học hơn thủa em 18 tuổi. Em muốn gì hả Tom? Tại sao không thử một lần đưa ra lời yêu cầu thẳng thắn Voldemort nhếch mép cười nhạo Nếu ông không muốn cho tôi một chỗ dậy Dĩ nhiên là thầy không cho Cụ đương Lê Đo nói Và thầy không hề nghĩ em trông mong thầy sẽ cho Dù sao đi nữa em đã đến đây Em đã yêu cầu em ắt hẳn Có một mục đích Voldemort đứng dậy Trông hắn ít giống Tom Riddle hơn bao giờ hết Mặt hắn dày lên cơn thịnh nộ Đây là lời cuối cùng của ông à Đúng vậy Cụ đâm lê Đo nói Cụ cũng đứng dậy Vậy thì ông và tôi không còn gì để nói với nhau nữa Đúng, không còn gì Cụ đâm lê Đo nói Và một nỗi buồn mênh mông lan tỏa Trên gương mặt cụ Đã qua lâu rồi cái thời thầy có thể Làm em sợ bằng cách đốt tủ áo của em Và buộc em phải bồi thường lại Những hành động vô đạo đức của em Nhưng thầy ước gì thầy có thể cho mà Thầy ước gì thầy có thể Trong một giây Harry suýt hét lên lời cảnh giác không cần thiết nói chắc chắn là Voldemort thọc tay vào túi áo nắm lấy cây đũa phép nhưng khoảnh khắc đó qua liền Voldemort đã quay ra cánh cửa đang đóng lại và hắn đã đi mất Harry cảm thấy bàn tay của cụ Dumbledore lại nắm chặt cánh tay nó và chỉ một giây sau hai thầy trò đã lại đứng hầu như cùng một chỗ trước đó nhưng không có tuyết động trên gờ cửa sổ Và bàn tay cụ Đung Lê Đo một lần nữa trông như chết rồi, khô quắc, thâm đen. Thưa thầy, tại sao? Harry nói ngay, vừa ngước lên nhìn vào gương mặt cụ Đung Lê Đo. Tại sao hắn trở về? Thầy có bao giờ tìm ra lý do không? Thầy có những ý nghĩ. Cụ Đung Lê Đo nói, nhưng chỉ là ý nghĩ thôi. Thưa thầy, ý nghĩ gì? Thầy sẽ nói cho con biết, Harry à, khi con đã lấy được ký ức của giáo sư Slugoln cụ dumbledore nói khi con có được mảnh cuối cùng của trò chơi lắp hình thầy hy vọng mọi thứ sẽ rõ ràng đối với cả con lẫn thầy harry vẫn còn sôi sục sự tò mò và mặc dù cụ dumbledore đã đi ra cửa và mở sẵn cho nó nó vẫn không chịu đi ngay thưa thầy có phải hắn lại muốn dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám không hắn không hề nói à Hắn chắc chắn là muốn dạy môn phòng chống nghệ thuật hát ám. Cụ Đâm nói, hậu quả của cuộc gặp gỡ vừa rồi đã chứng minh điều đó. Còn thấy đó, kể từ khi thầy từ chối thỉnh cầu của Voldemort, chúng ta không bao giờ có thể giữ được một giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hát ám lâu hơn một năm.